vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi hai định hải thần trâm nhân tộc bắt đầu tại hạ oanh trầm thương sinh một trưởng vỗ tại trên cây cột cùng lúc đó căn này cây cột ầm vang hướng về bầu trời bay đi gặp này trầm thương sinh không có chút dừng lại lực lượng toàn thân tràn vào đến ở trong tay một đôi như ý kim cô bên trong nhất thời trầm thương sinh trong tay như ý kim cô quang mang vạn trưởng cơ hồ che khuất bầu trời đồng dạng trầm thương sinh trên không trung đổi hướng về phía kim sắc cây cột sau đó trầm thương sinh lần nữa nhất trưởng đập vào trên cây cột đông đông cây cột phát ra kim thiết thanh âm vật này cũng không phải cái gì thạch trụ vật này không phải vàng không phải sắt nặng mười tám ngàn ngàn số lượng nói xong trầm thương sinh một cái xoay người một chân đá vào cây cột một mặt Hắc Long dẫn đường trấn áp Đông Hải lũ lụt trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Hắc Long lúc này hóa thành bản thể. Thép dài một tiếng. Một đầu sông tới trong Đông Hải. Không chung. Tại cái kia cây cột. Trực tiếp bị trầm thương sinh một chân đá bay. Ở phía sau theo Hắc Long. Rẽ sóng đi tới. Trên bờ. Vũ gặp này đối đồng bạn của mình nhẹ gật đầu cũng theo tiến nhập trong Đông Hải. Chầm thương sinh trong tay Một cách như ý kim cô xuất hiện Hướng thẳng đến trên cây cột hất lên Răng rắc một tiếng Chỉ thấy một con kia như ý kim cô nghênh phong biến lớn Chăm chú bọc tại cây cột một mặt Làm như ý kim cô mặc lên cây cột về sau Như ý kim cô bên trong giống như có cái gì thần lực Đang chầm rãi chảy ra đến Rất nhanh Cây cột một nửa đã bị phát họa ra tới một số đường vân. Nhìn qua vô cùng thần bí. Thúc thúc. Những đường vân này là vũ đi theo trầm thương sinh đằng sau. Nhìn thấy nguyên bản bóng loáng kim sắc trên cây cột. Lúc này phát họa ra tới đường vân. Hỏi. Đây là như ý kim cô lực lượng. Làm như ý kim cô lực lượng cùng cây cột dung hợp về sau. Căn này cây cột liền sẽ theo nắm nó người tâm ý biến hóa trầm thương sinh giải thích nói cái kia đường vân lan tràn đến một chỗ khác thời điểm trầm thương sinh xuất thủ lần nữa trong tay một cách khác như ý kim cô trực tiếp vỏ chăn tại cây cột một chỗ khác đương làm hai cách như ý kim cô bị mặc lên về sau nguyên bản bóng loáng kim sắc cây cột lúc này đã không hoàn toàn là kim sắc ngàn vạn chiếu giỏi thần quang lấp lánh ông xuyên biển vượt sóng trầm thương sinh cùng vũ đứng tại trên cây cột theo sát phía trước hắc long đông hoàng bệ hạ chính là chỗ này ước chừng sau một canh giờ hắc long ngừng lại chỉ thấy phía trước là một cái to lớn đất bằng tại cái này trên đất bằng bao giờ cũng không khỏi vô danh sóng gió phát lên sau đó hóa thành long quyển phong đem nước biển chung quanh cuốn lại mang đi chỉ cần là nơi này có thể trấn áp lại, không lại phát lên sóng gió. đông hải liền sẽ trở về thái bình hắc long chỉ đất bằng nói ra. trầm thương sinh nhẹ gật đầu, vươn tay, đến vũ cùng hắc long nhìn xem cái kia không chung cây cột, Xoát một tiếng, vậy mà tại trầm rãi biến nhỏ, cho đến như tầm thường trường thương lớn nhỏ đồng dạng, hô hô hô trầm thương sinh nắm cây cột, múa vài cái, Nhưng làm trầm thương sinh múa thời điểm. Nguyên bản trung quanh sóng gió. Vậy mà hiếm thấy nhỏ đi. Thật có hiệu quả hắc long mừng lớn nói. Có điều. Cách này như ý Kim Cô. Là thật đến thần kỳ A thúc thúc. Kể từ đó. Thứ này còn có thể làm binh khí dùng A tăng thêm nó nguyên bản thuộc tính. Tại tiên thiên phía dưới. Tuyệt đối có thể có tên tuổi. Vũ trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Trầm thương sinh lắc đầu cười nói, vũ khí của ngươi, xưa nay không là loại này. Tốt, hiện tại liền đem những thứ này sóng gió chấn áp đi, đại địa bị phá hư quá lâu. Trầm thương sinh nói xong trực tiếp nhảy vào sóng gió bên trong. Vũ cùng hắc long nhìn xem trầm thương sinh bóng người. Sau đó, trầm thương sinh đứng ở sóng gió bên trong. Hung hăng cầm trong tay cây gậy lớn nhỏ cây cột, tắm vào dưới nền đất oanh làm cây cột cắm xuống đi một khắc này chung quanh sóng gió rõ ràng trì trệ. Thế nhưng là, không có mấy cái hô hấp, sóng gió lại tại tiếp tục. Lớn lớn trầm thương sinh một vệt thần quang đánh vào đến cây cột bên trong. Chỉ thấy cái kia cây cột. Theo trầm thương sinh thanh âm Biến đến càng lúc càng lớn. Lớn lớn trầm thương sinh không ngừng đem thần quang đánh vào, mà cây cột cũng đang biến hóa lấy. Một trượng hai trượng ba trượng chín trăm chín mươi chín trưởng hô chung quanh gió ngừng vũ cùng hắc long liếc nhau nhìn xem cái kia như là thông thiên đại trụ thật chấn áp lại ha ha trầm thương sinh trở lại trước mặt hai người nói ra hắc long đông hải long tộc về sau liền trông giữ tốt căn này cây cột đi hiện tại sóng gió chỉ là bị chấn áp còn không có hoàn toàn bị đánh tan Hắc long nghe được trầm thương sinh nghe được lời này, nhất thời gấp. Trầm thương sinh khoát tay áo. Nói ra. Có điều. Theo thời gian trôi qua. Phía dưới sóng gió sẽ dần dần biến mất. Cái này căn trụ tử trên mặt. Chấm đã đặt xuống chấm ấm ký. Nếu là không có chấm huyết dịch. Căn bản không có khả năng khống chế nó. Liền xem như thánh nhân tới. Cũng vô pháp đưa hắn luyện hóa hắc long nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần không phải tùy tiện một người đều có thể khống chế là được. Đi trầm thương sinh mang theo vũ. Rời đi Đông Hải. Về phần Đông Hải như thế nào trong giữa cái kia cây cột? Cũng là Đông Hải long tộc sự tình. Đông Hoàng bệ hạ. Căn này cây cột có phải hay không phải có cái tên A hắc long liền vội vàng hỏi. Nếu là Đông Hải Long tục tỉnh lại, hỏi mình đây là vật gì? Chẳng lẽ nói cũng là một cây chỗ sao nếu là dùng để chấn áp Đông Hải? Vậy liền gọi Định Hải Thần Trâm đi trầm thương sinh nói ra. Định Hải Thần Trâm trầm thương sinh hơi nghi hoặc một chút. Chính mình có phải hay không ở nơi nào nghe qua cái tên này A Tề Thiên Yêu lúc trước chấn áp Đại Tần Thiên Cung? Cũng là Định Hải Thần Trâm. Ta đi trầm thương sinh nhìn xem cái kia định hải thần châm. sau cùng. Vẫn là để người cho rút ra thế nhưng là. Mình đã hạ cầm giữ. Không có máu của mình. Căn bản là không có cách giải trừ a định hải thần châm hắc long tự nói một tiếng. Lại ngẩng đầu thời điểm. Trầm thương sinh cùng vũ đã biến mất không thấy. Cung tiến đông hoàng bể hạ ba năm sau. Một tòa nông gia tiểu viện. Trầm thương sinh lười biếng nằm tại trên ghế nằm. Bên cạnh, một tiểu nam hài ngồi tại trầm thương sinh bên người. Ra ra, ngươi nói hiện tại thiên hạ chế độ không được sao tiểu nam hài dung nhan cực kỳ tuấn tú. Nhìn xem trầm thương sinh, trong mắt lóng lánh quang mang. Khải Nhi, thiên hạ, chỉ có độc chiếm thiên hạ thời điểm, mới có thể là lớn nhất ngưng tổ nhân tâm thời điểm. Nhân tộc vốn là suy nhược. Nếu không thể đầy đủ ngưng tụ, cái kia chính là năm bè bảy mảng. Gió thổi qua. Liên tản. Chỉ có mọi người có cùng chung mục tiêu mới có thể đem thiên hạ ngưng tụ tại cùng một chỗ. Phụ vương của ngươi bây giờ tuổi tác đã cao. Cho nên ngươi bây giờ phải làm. Cũng là nhường tất cả nhân tục. Đều biết ngươi. Đều biết ngươi. Biết ngươi gọi khải, ngươi gọi hạ khải trầm thương sinh sờ lên tiểu nam hài đầu, nói ra ba năm trước đây vũ bởi vì trì thủy bị nhân tộc tôn sùng, nguyên bản nhân vương nhường ngôi ở vào vũ, vũ đương quyền về sau nhân tộc tổng tôn vì hạ khai sáng nhân tộc hạ triều thời đại, về phần tại sao là hạ, mà chính là trầm thương sinh chính mình nguyên nhân lúc trước. Hắn chỉ là một phàm nhân Đại hạ Hoàng Triều Thái Tử Lúc này Lại là giữa thiên địa phàm nhân Chính mình từ hạ bắt đầu Cho đến hôm nay Như vậy Nhân tục cũng từ hạ bắt đầu Tuyệt đối đời đời Tương truyền xuống dưới U Vinh Quy Quy Mơ Ta gọi hạ khải ta nhất định sẽ làm cho người trong thiên hạ đều biết Nhân tục không dễ ức hiếp, liền xem như thần, tiên, ma, cũng không thể khi dễ nhân tục trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhân tục đại đa số là phàm nhân, cường đại nhất cũng bất quá là kim tiên trên dưới. Như thế nào cùng những sinh linh kia tranh bá cho nên a chỉ có mượn nhờ số mệnh chi lực ngưng tổ nhân vương thành lập vô thượng vận triều vô địch chí tôn thái tử ra 76 chương 743 nhân vương ấm hạ triều. Nhân tục đệ nhất tòa quốc gia Từ nhân tục sinh ra đến bây giờ Lần thứ nhất tiến nhập hoàn toàn quyền lực tập trung thời đại Hạ triều, hạ vũ chính là hạ triều đời thứ nhất quân vương, xưng nhân vương Tại hạ vũ xưng nhân vương về sau Trầm thương sinh chính là mang theo hạ khải Tại hạ vũ nguyên bản trong nhà ở lại Thời gian 20 năm trong trước mắt Lúc trước vẫn là tiểu hoa hoa hạ khải Bây giờ cũng là trưởng thành Ra ra dựa theo ngươi nói, thành lập vận triều về sau, thật có thể cùng đầy trời thần phật đối kháng sao? Hạ Khải nhìn xem trầm thương sinh, hỏi: hai mươi năm qua, nhân tộc người, sinh lão bệnh tử, trầm thương sinh mang theo Hạ Khải đi khắp toàn bộ thiên hạ, Hạ Khải nhìn thấy nhiều lắm, đầy trời thần phật cao cao tại thượng, nhân tộc khó khăn, sống sót đã là đại may mắn. Thậm chí, có thần Phật đã bắt đầu hướng nhân tục nhúc tay, để nhân tục tín ngưỡng bọn họ. Hạ khải từ trầm thương sinh trong miệng biết, những thứ này tín ngưỡng lực lượng, cũng xưng là số mệnh chi lực. Rõ ràng là nhân tục số mệnh chi lực, lúc này, vậy mà toàn bộ bị đầy trời thần Phật cầm đi. Tuy nhiên nhân tục hiện tại tiến vào quốc gia thời đại, thế nhưng là, đại địa rộng lớn tăng thêm nhân tộc thân thể vốn là phàm nhân cả đời không hơn trăm năm thế gian cho nên muốn đem nhân tộc hoàn toàn thống trị cùng một chỗ đó là không có khả năng huống chi địa vực khác biệt cũng dẫn đến hạ triều đối với những người khác tộc viện trợ căn bản là không có cách trước tiên đến cho nên đây chính là đầy trời thần phật cơ hội không thể trầm thương sinh là đông hoàng thái nhất Hắn gặp quá nhiều thế lực sinh ra Trung kết Thế mà Cường đại nhất một nhóm kia Trước kia là Hiện tại vẫn là Cường đại như thiên đình như vậy sau cùng không phải cũng là vẫn lạc sao Nhìn nhìn lại nhìn chút thánh nhân hiện tại không vẫn như cũ là thánh nhân Sao ai có thể giao động địa vị của bọn hắn giữa thiên địa Không ai bằng ra ra Chẳng lẽ nhân tộc liền nên như vậy phải không nhân tộc số mệnh chi lực chẳng lẽ không hẳn là quy nhân tộc tất cả sao nhưng là bây giờ nếu là ra ra trong miệng vận triều đều không thể nghịch chuyển cái này nhân tộc chẳng phải là trời sinh cũng là cái kia đầy trời thần Phật nuôi nhốt đồ ăn Hạ Khải nghe được Trầm Thương Sinh trả lời ánh mắt nhất ảm không cam lòng nói ra bây giờ Hạ Khải tuy nhiên trưởng thành nhưng là tại Trầm Thương Sinh trong mắt lại cùng tiểu hài tử không có cái gì khác biệt Nhìn xem hạ khải Chầm thương sinh nghĩ đến con của mình Sờ lên hạ khải đầu Nói ra Chờ thời gian dài Tự nhiên là sẽ có cơ hội ngươi muốn bằng vào nhân tục bối phận người nỗ lực bất kịp Thậm chí siêu việt đầy trời thần Phật Tự nhiên là không thể nào Hoàn toàn chính xác Đầy trời thần Phật sống bao lâu liền xem như một cái cây Sống đến bây giờ Vậy cũng không thể nào là nhân tục trăm năm thời gian có thể bắt kịp Liền xem như thiên địa khí vận tải nhân tục Vậy cũng là không thể nào Thiên địa Sẽ không đối với bất kỳ người nào cay giắm yêu chuộng Người có thiên địa chiếu cố Nhưng là của người khác ngàn vạn năm tu hành ngươi liền muốn bằng vào trăm năm thời gian siêu việt không có khả năng thiên địa chỉ có thăng bằng Mới có thể vững chắc phát triển một khi lâm vào mất cân bằng trạng thái nghinh tiếp chỉ là thiên địa trật tự sụp đổ đến lúc đó thiên địa vạn tộc sinh linh đều sẽ hóa thành hạt bụi tình huống như vậy thiên địa trật tự không cho phép xuất hiện những cái kia thánh nhân cũng không cho phép xuất hiện hiện tại nhân tộc mạnh nhất cũng bất quá là kim tiên tu vi tôn nhi tuy nhiên tại xa ra trở giúp dưới đột phá tới thái ốc kim tiên thế nhưng là đây đắt là tôn nhi mức cực hạn, hạ khải nói ra. thế nhưng là, tôn nhi là thật không muốn nhân tộc khí vận, bị những cái kia đầy trời thần phật lấy đi. trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. đứng dậy, trầm rãi nói ra, chính như phụ vương của ngươi lúc trước chỉ thủy thời điểm nói tới một dạng, đệ nhất không được, vậy liền hai đời, hai đời không được, vậy liền ba đời nhân tục. Mạnh nhất không phải thực lực Mà chính là sinh sôi tốt đậu ngàn vạn năm trước Thậm chí vạn vạn năm trước Thánh nhân là cái kia một Bây giờ Thời gian trôi qua Thánh nhân vẫn là cái kia một Nói rõ cái gì ngàn năm trước Nhân tục liền một đoá hỏa diễm đều không có Thậm chí ngay cả cấp thấp nhất sinh linh cũng không bằng Mà bây giờ đâu nhân tục đã ra đời kim tiên lúc này mới qua bao lâu đối với thánh nhân tới nói còn không có nhắm mắt lại mở mắt thời gian dài đây bọn họ vẫn là tại nguyên chỗ mà nhân tộc đâu đã sớm từ ăn lông ở lỗ biến thành trên đại địa có trí tuệ nhất sinh linh trầm thương sinh nói ra thời gian là toàn bộ sinh linh thiên định cũng là toàn bộ sinh linh cơ duyên trí ích. đối với nhân tộc tới nói Cái kia chính là cơ duyên trầm thương sinh chỉ nơi xa. Chỗ kia. Kim quang như lỏng tre. Khí thôn ăn ái. Nói ra. Ngươi xem một chút. Nơi nào cũng là Tây Phương giáo bố giáo địa phương. Đối với kẻ ngoại lai bố giáo. Thực lực của ngươi rõ ràng không bằng người khác. Thậm chí. Ngươi đối với Tây Phương giáo tới nói. Bất quá là lật tay ở giữa liền có thể bóp chết con kiến hôi. Tình huống như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn chạy đến trước mặt bọn hắn nói. Những thứ kia các ngươi không thể động trầm thương sinh cười nhạt nói. Tự nhiên không thể bởi vì, ngươi đây là tại muốn chết bọn họ bố giáo. Ngươi liền để bọn họ bố giáo bọn họ tại dẫn lính nhân tục đi hướng hưng thịnh mọi thứ. Đều là có tính hai mặt. Nhìn ngươi như thế nào lấy hay bỏ. Hạ khải cúi đầu xuống trong đầu vang trở lại trầm thương sinh. Lại là 20 năm trôi qua Hạ vũ tại vì đã 43 năm Bây giờ hạ vũ Đã triệt để lão đi Tuy nhiên có thể vận dụng kim ô chi lực Nhưng là nơi này là nhân tộc Hắn là nhân tộc nhân vương kim ô thần lực Chỉ có thể bị phong ấn ở thể nội Một ngày này Hạ vũ đi tới trầm thương sinh trước mặt Nói ra Thúc thúc Ta già rồi nhường ngôi thiên hạ Nếu là biến thành độc chiếm thiên hạ Chỉ sợ sẽ có người từ đó cản trở Hạ vũ lo lắng nói ra Trầm thương sinh giờ phút này tóc trắng phơ E cũng cong thậm chí liền rót nước lực lượng cũng không có Trầm thương sinh hiền hòa nhìn xem hạ vũ cùng hắn cơ hồ không khác nhau chút nào đều là lão nhân Yên tâm đi Khải nhi kế vị thời điểm Chính là chúng ta rời đi thời điểm Ai dám nhúc tay ta không ngại chặt tay của hắn trầm thương sinh giờ phút này mặc dù là lão nhân thân. thế nhưng là cặp mắt kia, lại không có chút nào đục ngầu trạng thái. hạ vũ hỏi, thúc thúc, thực lực của ngươi, hiện tại khôi phục rồi hạ vũ tự nhiên minh bạch chính mình thúc thúc thực lực, lấy đại la kim tiên, chiến thánh nhân, còn có thể từ thánh nhân trong tay đoạt bảo, phần này thực lực, đủ để có thể trấn áp thiên địa. Những năm gần đây Nguyên bản trong lúc vô tình cứu cái kia một cái nhân tộc bộ lạc Bao giờ cũng không tải truyền đến số mệnh chi lực Thúc thúc thực lực Tại mười năm trước liền đã hoàn toàn khôi phục Cho nên Nhân tộc này thiên hạ Nhất định phải là độc chiếm thiên hạ Ngươi không cách nào ngưng tổ nhân vương ấm Nhưng là Khải Nhi có thể Lúc trước mang theo Khải Nhi đi khắp đại địa Đạt được một khối dần linh ngọc Vừa vặn có thể luyện chế nhân vương ấm Ta cần thời gian hai năm đến luyện chế Hai năm về sau Liền có thể nhường Khải Nhi kế vị trầm thương sinh nói ra Hạ Vũ nhẹ gật đầu Tốt cái này thời gian hai năm Ta sẽ thanh tẩy một lần Những cái kia đã đầu nhập vào đầy trời thần Phật bộ lạc quan viên Cũng nên chết đi Hạ Vũ mang theo sát khí Rời đi trầm thương sinh viện tử Làm hạ vũ rời đi về sau Trầm thương sinh chỗ viện tử Bất kỳ người nào đều không được đến gần Thì liền hạ khải cũng giống như vậy Trầm thương sinh lật tay Một khối hòa hợp thanh sắc xương mù ngọc thạch xuất hiện Nhân vương ấm cần trấn áp nhân tộc khí vận Không phải lẩn linh hoặc không thể trầm thương sinh hơi nhích khó môi lên lên Cũng không biết Các ngươi sẽ làm những gì vô địch chí tôn thái tử ra 76 chương 744 thái thượng lão quân chân âm tại trầm thương sinh bắt tay vào làm luyện chế nhân vương ấm thời điểm. Trên 9 tầng trời. Tam Thánh Sơn. Ba vị sư huyên mạnh khỏe hư không vết nước bên trong. Kim quang lan tràn. Từ bên trong chạy ra một vị mặt lấy kim sắc long bào nam tử. Nam tử trên mặt. Mang theo nụ cười ấm áp. Hai đầu lông mày thì là mang theo bể nghệ thương sinh khí thí. Bất quá. Tại Tam Thánh Sơn Tam đảo bóng người xoay người trong nháy mắt. Nam tử hai đầu lông mày cố khí thế kia. Nhất thời tiêu trừ. Đế vương khí thí. Đối với những sinh linh khác còn có thể. Làm sao hảo thiên. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối với chúng ta đến thi hành ngươi đế vương chi đảo sao thông thiên giáo chủ thản nhiên nói. Hắn nói ra mỗi một chữ. Đều phản phất là mang theo kiếm ý. Càng không ngừng xé sách chung quanh hư không. Mặt lấy kim sắc long bào nam tử. Chính là nguyên bản đạo tổ ngồi xuống đồng tử. Hảo thiên vu yêu đại chiến về sau. Yêu tục còn sót lại bởi vì không nguyện ý quy thuận hảo thiên thiên đình. Cho nên chết thì chết. Trốn được trốn. Chỉ có lúc trước bị hảo thiên trường khống vu tục. Hiện tại trở thành hảo thiên dưới trướng. Chiến lực mạnh mẽ nhất Hảo thiên Đừng quên thân phận của ngươi Ngươi bây giờ mặc dù là thiên đình chi chủ Thế nhưng là tại trước mặt chúng ta Vẫn là không nên đem ngươi bộ kia lấy ra Lão sư rời đi thời điểm mặc dù nói qua để cho chúng ta tương trợ cùng ngươi Cũng không phải để cho chúng ta nghe theo ngươi điều khiển ngươi có thể không Chỉ cần thiên đình còn tại là được Hiểu không thiên tôn thản nhiên nói Hai vị sư đệ Làm gì như thế Hảo Thiên cùng chúng ta Đều là nghe theo Lão Sư An Bài Chúng ta chỉ có hợp tác Mới có thể đem Lão Sư An Bài làm tốt Thái Thượng Ún Hòa nói Một bên khác Hảo Thiên nghe được Thái Thượng Sắc mặt mới tốt truyền Trong nội tâm Nhìn trời tôn cùng Thông Thiên tự nhiên là không hài lòng Hắn hiện tại Thế nhưng là thiên địa chí tôn bất quá Tương ứng Đối với thái thượng là càng ngày càng hài lòng Hừ hừ Các ngươi hai cái bất quá là thái thượng sư đệ mà thôi Không có các ngươi Có thái thượng một người là đủ sau đó Hảo thiên nói ra Thái thượng thánh nhân Như hôm nay đình mới thành lập 33 trọng thiên chính là đảo tổ chế tạo Thế nhưng là hảo thiên tự biết thực lực còn thấp Không biết thái thượng thánh nhân còn nhớ thỏa đáng ban đầu thái thượng trong mắt mang theo một vệt ý cười nói ra hảo thiên chúng ta vốn là đồng môn bây giờ ngươi càng là thiên địa chí tôn gọi một tiếng sư huyên liền có thể thánh nhân tuyệt đối không được huống chi làm thiên địa chí tôn sư huyên phần này vinh quang đã đủ lớn thiên tôn thông thiên đại sư huyên ngươi đây là muốn gây sự tình a ba người chúc ta người Là ai lớn nhất bảo thủ đó À ngươi chừng nào thì biến đến sáng suốt như vậy À hảo thiên nghe được thái thượng Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười Vội vàng mở miệng nói ra Sư huynh Bây giờ 33 trọng thiên Lấy sư để thực lực Còn chưa đủ lấy chấn nhiếp kẻ xấu Nhất là yêu tộc dư nghiệp, Đoạn thời gian gần nhất Tựa hồ là khôi phục một chút nguyên khí Không ngừng nhiều lần phạm thiên đỉnh cho nên sư đệ là nghĩ sư huyên năm đó nói qua có thể đem một vị phân thân tòa chấn thiên đình không biết sư huyên hiện tại có thể hay không thái thượng nghe vậy trầm ngâm một hồi mới cười ha ha một tiếng nói ra hảo thiên sư đệ nếu là cần sư huyên tự nhiên lúc nguyện ý liền sợ hảo thiên sư đệ không nguyện ý a hảo thiên trên mặt đại hỉ vội vàng đáp Nguyện ý, cầu còn không được đây chính là thánh nhân phân thân a là đủ chấn nhiếp một số kẻ xấu. Hảo thiên hắn làm sao không nguyện ý thái thượng tựa hồ muốn bỏ đi hảo thiên tất cả lo nghĩ. Sau đó nói ra, hảo thiên sư để yên tâm. Ta vị này phân thân, tầm thường chỉ là luyện luyện đan. Chuyện còn lại, cũng sẽ không nhúc tay. Hảo thiên nhất thời mừng rỡ trong lòng. Thánh nhân tỏa chấn tự nhiên là tốt. Thế nhưng là chính mình cũng bất quá là đại la kim tiên cảnh giới. Thánh nhân nếu là nhúc tay thiên đình sự tỉnh. Chính mình là nghe hay là không nghe đâu bây giờ. Chính mình còn không có suy nghĩ nhiều. Thái thượng liền chủ động nói ra. Thái, thượng sư huyên. Thật tốt thái thượng sư huyên yên tâm. Hảo thiên tất nhiên sẽ cho thái thượng sư huyên tốt nhất luyện đan hoàn cảnh. Ai cũng không thể quấy nhiễu sư huyên sư đệ nếu là không có đại sự cũng sẽ không đi quấy rầy sư huyên. sư huyên có thể an tĩnh tại thiên đình luyện đan hảo thiên nói tiếp. ba mươi ba trọng thiên phía trên, xưng là ly hận thiên. phía trên có một tòa đầu xuất cung, vừa vặn có thể cho sư huyên ngày dùng để luyện đan sử dụng. hảo thiên đồng tử muốn cũng không có nghĩ trực tiếp điểm đầu. thái thượng nghe được về sau. Thì là nhíu nhíu mày tựa hồ có chút không vừa ý hảo thiên an bài. Hảo thiên nhìn thấy thái thượng biểu lộ. Trong lòng lộp bột một tiếng. Không khỏi lo lắng. Tại hảo thiên nghĩ đến chỗ nào lúc sai. Lại nghe được thái thượng mà nói nói ra. 33 trọng thiên chính là thiên địa chí tôn chỗ. Bây giờ sư để đem sư huyên an bài tại 33 trọng thiên phía trên. Có phải hay không có chút không ổn như vậy đi sư để tại ba mươi ba trọng thiên phía dưới tùy tiện an bài một cách là được rồi không cần thiết tại ba mươi ba trọng thiên phía trên hảo thiên nghe vậy nhất thời muốn khóc nhìn xem cái gì là sư huyên đây mới là sư huyên à đơn giản cũng là thân sư huyên dạng này một bắt đầu so sánh thiên tôn thông thiên đơn giản cũng là địch nhân của mình a không sư huyên hảo thiên đã sớm vì ngài chuẩn bị xong Lò luyện đan cũng là hảo thiên ngày xưa ngẫu nhiên đoạt được. Tuyệt đối là đứng đầu nhất đồ tốt. Ngay tại ly hận thiên phía trên sư huyên như thế hiểu ta. Ta há có thể cô phụ sư huyên tâm ý đương nhiên không thể thái thượng một mặt sáng vẻ đắn đo. Nói ra. Thế nhưng là. Dạng này đối với ngươi trí tôn uy tín. Có phải hay không có hại hỏng a nếu là dạng này. Cái tội danh này. Sư Huyên thế nhưng là không gánh nổi A Hảo Thiên tiến lên một bước. Hướng về Thái Thượng Quý Đầu. Hảo Thiên. Khẩn cầu Sư Huyên. Di giá ly hận thiên Hảo Thiên Sư Huyên thời gian hai năm. Trôi qua rất nhanh. Tam Thánh Sơn. Vẫn là Tam Thánh Sơn. Vô luận những năm này bao nhiêu thiên tri hiêu tử xuất thí. Bao nhiêu cường giả hoành không chấn áp đương đại. Đều không thể dung chuyển Tam Thánh Sơn. Cũng không dám có người dung chuyển Tam Thánh Sơn. Tại Tam Thánh Sơn phía trên, duy nhất nhất chiến, vẫn là lúc trước Thông Thiên cùng Đông Hoàng Thái nhất trận chiến kia. Sư huynh, người đây là muốn hốt du chết hảo thiên Thông Thiên giáo chủ im lặng nhìn xem Thái Thượng một tôn phân thân xuất hiện. Nói ra, cái kia phân thân cũng lộ ra nụ cười hiền lành. Cho người cảm giác, đây chính là một vị rất bình thường lão đầu ở trên người hắn có là tường hòa chi khí đây là một vị rất hiền hóa lão đầu bần đảo thái thượng lão quân lão đầu mặt lấy âm dương đạo bào cũng là một vị tìm đạo chi nhân thái thượng lão quân thiên tôn cùng thông thiên liếp nhau thái thượng lão quân đạp lên tường vân hướng về ba mươi ba trọng thiên phía trên mà đi Sư huyên, ngươi nói đại sư huyên làm như vậy vì cái gì thông thiên giáo chủ không hiểu thái thượng cách làm, hỏi. Thiên tôn mỉm cười, nói ra, bây giờ, ngươi ta đều đã lập giáo, chỉ có sư huyên hắn còn chưa lập giáo. Lão sư nói qua, sư huyên giáo phái tại nhân tục. Bây giờ nhân tục khí vận ngày càng cường thịnh, Muốn đến là lập giáo không xa. Thế nhưng là, thiên đình khí vận. Hảo thiên không biết dùng nhiều như vậy khí vận tổng có một người đến dùng a thông thiên giáo chủ thái thượng con hàng này cũng quá âm a thông thiên giáo chủ nghĩ đến hảo thiên thời điểm ra đi mặt kia phía trên hưng phấn nếu là hảo thiên mới biết thái thượng vì thiên đình khí vận không biết có thể hay không bị tức giận đến thần hồn xuất khiếu đại địa nhân tục oanh một đảo thiên lôi rơi xuống phía dưới phủ thông sân nhỏ lại không có chút nào hư hao Nhân Vương ấm. Thành trong sân. Trầm Thương Sinh hài lòng nhìn xem trước mặt mình lơ lửng Nhân Vương ấm. Nếp uốn trên mặt, lộ ra nụ cười. Hạ Khải, vào đi Hạ Khải lúc này. Bị đạo thiên lôi này kinh ngạc một chút. Bất quá, làm hắn nghe được Trầm Thương Sinh, vội vàng đẩy cửa ra, chạy vào vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi lăm cảnh giới thứ năm bao la vạn tượng trong sân trầm thương sinh trước mặt lơ lửng một cách đại ấm màu vàng ấm tại đại ấm phía trên có một đoàn kim sắc quang mang bao vây lấy trong ánh sáng loáng thoáng có thể gặp đến sông núi cây cỏ chờ gia gia hạ khải đẩy cửa ra chạy đến trầm thương sinh bên người vừa mới bắt đầu ngày mới lôi lạc dưới hạ khải ở bên ngoài rõ ràng là gặp được một bóng người nhẹ nhàng vung ra một quyển đạo thiên lôi này liền biến mất không thấy gì nữa mà hạ khải thì là biết đạo thân ảnh kia chính là mình bên người vị lão nhân này lão nhân càng già nua trên đầu sợi tóc hai năm trước còn có chút ít màu đen hiện tại lại ngay cả một cái tóc đen cũng không có Đầy đầu tóc trắng. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tưởng như là bước vào mùa đông cỏ khô. Sinh cơ hoàn toàn không có. Ra ra, ngươi có khỏe không hạ khải nhìn xem trầm thương sinh không nhúc nhích nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ trầm thương sinh ho khan một tiếng. khoa một ngụm máu lớn từ trầm thương sinh trong miệng phun ra. Hạ khải thấy thế. Vội vàng đi lên đỡ lấy trầm thương sinh. Nguyên bản mặt mũi già nua. Tại thời khắc này. Thì là càng thêm già. Tựa như là cái kia trăm năm cây hòe ra một dạng. Làm hạ khải vừa mới đỡ lấy trầm thương sinh trong nháy mắt. Hạ khải ánh mắt ẩm ướt, Bởi vì. Hắn cảm giác được. Lúc này trầm thương sinh. Trên cánh tay tựa hồ chỉ còn lại có một miếng da. Dưới da mặt. Cũng là xương cốt. Ha <cười> hạ. Gia A Trầm Thương sinh nhích miệng cười một tiếng. Chỉ chỉ cách kia lơ lửng giữa không trung nhân vương ấm. Nói ra. Khải Nhi. Ngươi chỉ có 9 ngày thời gian. Trong vòng 9 ngày. Nhất định phải luyện hóa nhân vương ấm. Người này vương ấm là ta lấy nhân tộc khí vận vì lửa than. Luyện chế mà thành. Còn lại. Xem ngươi rồi. Ngươi nếu không muốn muốn người tộc khí vận sói mòn. Như vậy. Tại trong vòng 9 ngày. Triệt để luyện hóa nó cửa thiên về sau. Ngươi liền đăng cơ làm vương nói xong. trầm thương sinh chống một cái hoài trưởng. Từng bước từng bước rời đi viện tử. Không nghĩ tới. Nơi này nhân tộc khí vẫn sẽ như thế tràn đầy trầm thương sinh rời đi viện tử về sau. Ánh mắt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác. Vừa mới cái kia một ngụm máu. Không phải trầm thương sinh cố ý phun ra Mà chính là Tại vừa mới một khắc này Trầm thương sinh thể nội quân Lâm thiên hạ chân long đổ Đột phá nhân tộc mới bắt đầu Số mệnh chi lực sao trầm thương sinh Nhìn một lần trong cơ thể của mình Cảnh giới thứ năm đột phá Cũng liền mang ý nghĩa Trầm thương sinh đã đem tổ long đường đi đầu Tổ long lúc trước Cũng liền tu luyện tới cảnh giới thứ năm Ngày hôm nay Chầm thương sinh đồng dạng cũng là đạt đến cảnh giới thứ 5. Quân lâm thiên hạ chân long đồ Cửa cảnh vi thánh. Tam cảnh là thiên bây giờ. Ta đã đi tới lúc trước tổ long đạt tới địa phương. trầm thương sinh cảm thụ được trong cơ thể mình 12 đầu long mạch biến hóa. Nguyên bản còn có chút kim sắc. Giờ phút này là triệt để chuyển biến thành màu đen. Quân lâm thiên hạ chân long đồ, bao la vạn tượng chi cảnh trầm thương sinh trong mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cảnh giới thứ năm. Bao la vạn tượng trầm thương sinh cảm thủ được chân long đồ mang theo hoàn toàn mới thực lực. Không khỏi ha ha phá lên cười. Trước kia, chân long đồ đại đa số đều là làm một cách động cơ tồn tại. Tuy nhiên cũng có công kích thủ đoạn. Bất quá. Đối với trầm thương sinh tới nói. Quân lâm thiên hạ chân long đồ công kích thủ đoạn. Xa xa không có đại nhật bất hủ bất diệt thần công cường đại. Đại nhật bất hủ bất diệt thần công. Là trầm thương sinh lấy đại nhật kim ô thần công vì lô. Lấy thái dương chân hỏa vì than. Dung hợp không biết bao nhiêu thần công thần thông. Trong đó. Càng có chân long đồ mang theo thần thông. Cùng nhau bị trầm thương sinh dung hợp đi vào. Có thể nói chính là liền xem như tại tiên thiên chi pháp bên trong đại nhật bất hủ bất diệt thần công tuyệt đối có thể tiến vào ba vị trí đầu đại nhật kim ô thần công vốn là tiên thiên chi pháp lại thêm thái dương chân hỏa cùng khí vận chi hỏa dung hợp chân long đồ thần thông lúc này mới có đại nhật bất hủ bất diệt thần công thế nhưng là bây giờ quân lâm thiên hạ chân long đồ cảnh giới thứ năm bao la vạn tưởng Càng đem trầm thương sinh thể nổi thần công Thúc lên tới cực hạn chân long đồ 12 đầu long mạch Mỗi một đầu long mạch Bổ sung lấy một loại thần thông Mà bao la vạn tưởng Càng là có thể dung hợp đại nhật bất hủ bất diệt thần công Trước kia Chân long đồ cung cấp năng lượng Hiện tại Chân long đồ mở ra lĩnh vực mới Không lại giới hạn tại cung cấp năng lượng Giống như là nhìn thấy chủ nhân nhanh không cần nó. Cho nên. Ta không làm phụ trợ. Không. Ta có thể phụ có thể công không. Không chỉ là có thể công. Ta còn cường đại hơn vô cùng cảnh giới thứ năm. Thần thông. Thần ma đúc thánh thể đại nhật bất hủ bất diệt thần thể. Tuy nhiên cường hãn. Nhưng là trầm thương sinh biết. Cũng chỉ là đối lập ở giữa thiên địa tới nói. Trong hỗn đồn. Nhóm đầu tiên thức tỉnh sinh linh Được xưng là thần ma mà những thần ma thân thể Mới là cường đại nhất Ngày xưa bàn cổ Nhất phủ khai thiên tích địa Thân hóa bất chu sơn Dạng này thân thể Căn bản không phải giữa thiên địa Bất kỳ một cách nào sinh linh có thể so sánh Thậm chí Cách gọi là thiên địa Tại thần ma trong mắt Cũng bất quá là một quyền Nhất trường sự tình Nếu không, giữa thiên địa đản sinh tổ long, dựa vào cái gì dám cùng thần ma ngạnh kháng bằng vào cũng là cái này cảnh giới thứ năm thần thông. Thần ma đúc thánh thể chú tạo thần ma thánh thể thần ma bên trong. Ta vì thánh kể từ đó, liền xem như thánh nhân. Bằng vào cái này thần ma đúc thánh thể, ta đều có thể nhất chiến trầm thương sinh trong mắt. Lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chân long đồ vốn là khí vận thần tông. Chỉ cần khí vận không mất. Chân long đồ mãi mãi cũng là thời khắc đỉnh cao nhất. Chầm thương sinh căn bản không cần tiêu phí thời gian tu luyện thần thông. Chỉ cần phá cảnh là đủ. Thần thông hiện. Cũng là đỉnh phong có thể nói. Chỉ cần là chầm thương sinh chân long đồ còn tại vận chuyển. Nói cách. Khác chầm thương sinh trên người khí vận vẫn còn. Vậy liền không cần tu luyện. Nó không giống đại nhật bất hủ bất diệt thần công như thế. Còn dùng chính mình tu luyện. Đại Nhật bất hủ bất diệt thần thể cũng không thể lãng phí. Tìm thời gian. Đưa hắn chuyển hóa một cách đi đã có thần ma đúc thánh thể. Như vậy. Lớn bất hủ bất diệt thần thể cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Chín ngày thời gian trước mắt mà qua. Một đỉnh núi phía trên. trầm thương xinh quanh thân bị chân khí màu đen bao vây lấy. Bỗng nhiên. Chân khí màu đen thời gian dần trôi qua tiến vào trầm thương sinh thể nội, cho đến hoàn toàn biến mất. Trầm thương sinh vẫn là một bộ lão nhân bộ dáng. Đợi đến chân khí màu đen hoàn toàn biến mất về sau, mới chậm rãi đứng dậy. Bất quá, làm hắn đứng dậy một khắc này, toàn thân khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất, một tia không còn sót lại. Chống ngoài trưởng liên thật giống như là một cái rất lão nhân bình thường chín ngày rồi khải nhi có thể thành công hay không phải xem ngươi rồi trầm thương sinh nhìn xem hạ triều phương hướng lẩm bẩm xoát đột nhiên một đạo cầu vồng từ trầm thương sinh trước mắt lóe qua a cầu vồng ngừng lại một bóng người từ trên trời giáng xuống đi tới trầm thương sinh trước mặt nhân tộc lão đầu người này một thân nhạc áo bào màu xanh lục Giáng dấp có chút tà tính Nhìn xem trầm thương sinh Trong mắt dường như mang theo lục quang Nhân tộc lão đầu bộ lạc của ngươi ở đâu nhanh điểm mang lão tổ đi qua Lão tổ ta rất lâu chưa từng ăn qua người Lục bảo nhân nói ra Trầm thương sinh Ai Những này nhân tộc cũng thí Không có việc gì tín ngưỡng cái gì tiên Phật A làm hại lão tổ không có cách nào ăn bọn họ Lục Bảo Nhân tựa hồ là có chút tiếc hận, nói ra. Trầm Thương Sinh nhìn xem Lục Bảo Nhân, không để ý đến hắn quay người liền muốn rời khỏi. Lão đầu, lão tổ để ngươi đi rồi nói xong Lục Bảo Nhân liền vươn tay chuẩn bị đem Trầm Thương Sinh bắt lấy. Vô địch trí tôn thái tử ra 76 chương 746 số mệnh kim long chấm. Đông Hoàng Thái nhất trên đỉnh núi. Lục Bảo Nhân hướng về Trầm Thương Sinh dò ra tay đến. Muốn đem trầm thương sinh bắt lấy, nhưng, trong nháy mắt tại lục bảo nhân trong mắt trầm thương sinh bóng người, vậy mà tại trong tay của mình chầm rãi tiêu tán. Tàn ảnh nhất thời, lục bảo nhân sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Lúc này thời điểm, tại lục bảo nhân bên tay, vang lên trầm thương sinh thanh âm. Ngươi, chuẩn bị đi đâu lục bảo nhân căn bản không kịp nhìn trầm thương sinh, mà chính là hướng về một phương hướng điên cuồng lao đi thực lực như vậy không phải mình có thể trêu chọc a oanh tại lục bào nhân phi nước đại thời điểm bỗng nhiên ở trước mặt của hắn một cái nắm đấm xuất hiện trực tiếp đánh vào lục bào nhân ở ngực tiền bối tha mạng lục bào nhân thân thể bay rớt ra ngoài vội vàng la lớn trầm thương sinh căn bản cũng không có phản ứng đến hắn mà chính là bước ra một bước Thân thể của hắn trực tiếp đem hư không đè ép. Lúc này trầm thương sinh. Thế nhưng là không dùng đến nửa điểm chân khí. Nói cách khác. Trầm thương sinh tay không. Đem hư không xé sách. Còn có thể bình yên vô sự xuyên qua hư không. Lục bảo nhân tự nhiên cũng có thể cảm thụ được trầm thương sinh căn bản là vô dụng chân khí. Trong lòng càng là kinh hãi. Đây là một cái cái gì người A không cần chân khí liền có thể xé sách hư không. Trong hư không hành tẩu cũng là đại la kim tiên. Cũng không thể nào làm được như trầm thương sinh tùy ý như vậy đó A bị trầm thương sinh một quyền đánh bay lục bảo nhân bay vô cùng nhanh. Nhưng là trầm thương sinh chỉ là bước ra một bước. Liền đã đi tới lục bảo nhân sau lưng tiền bối tha mạng lục bào nhân lúc này đã bị hoảng sợ quanh quẩn, thậm chí ngay cả hối hận tâm tư đều không có. Chỉ thấy trầm thương sinh trầm rãi dối ra nhất chỉ nhẹ nhàng điểm vào áo bào xanh trên thân thể người. Quanh lục bào nhân nhìn thấy trầm thương sinh một chỉ này. Sợ vỡ mật. Hắn nghĩ tới một chỉ này không đơn giản. Rất cường đại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một chỉ này lực lượng. Vậy mà sẽ lớn như vậy lực lượng cường đại Trực tiếp tiến vào áo bào xanh trong cơ thể con người Trong khoảnh khắc đem ngũ tạng lục phủ của hắn nhìn thành vỡ nát a lục bào nhân tiếng giống thảm thiết một tiếng trên không trung hóa thành bột phấn Cái này thần ma đúc thánh thể Vậy mà như thế cường đại trầm thương sinh nhìn xem lục bào nhân biến mất Nhẹ nhàng nói Tuy nhiên hắn đã sớm biết thần ma đúc thánh thể cường đại thế nhưng là, làm một vị đại la kim tiên, tại chính mình căn bản liền không dùng lực tình huống dưới, nhẹ nhàng điểm một cái, liền nổ tung, không hổ là chân long đồ quả nhiên cường hãn trầm thương sinh chống ngoại trượng, trong hư không một chút, từ dưới chân của hắn, một đảo hư không vết nứt xuất hiện, trầm thương sinh đi từ từ đi vào, hạ triệu, Nhân tộc duy nhất một quốc gia bây giờ tứ hải bát hoang nhân tộc tổng tôn hạ triều Mùng 5 tháng 9 Một ngày này là hạ triều quân vương thoái vị ngày đồng giảng Cũng là hạ triều mới quân vương đăng cơ ngày Dương địch hạ triều đô thành Mặt trời mới lên Làm luồng thứ nhất quang mang chiếu giỏi ở trên mặt đất thời điểm Dương địch tiếng thứ nhất trung vang Kéo ra hạ triều quân vương thay đổi thời đại hạ vũ đát già làm mới vương phục xuyên tại hạ khải trên thân đại biểu cho hạ vũ hạ triều đã qua trầm thương sinh tại dương địch ngoài thành tùy ý tìm tảng đá ngồi ở phía trên phơi dương quang lúc này thời điểm một vị lão nhân trầm rãi hướng về trầm thương sinh đi tới thúc thúc lão nhân đi vào trầm thương sinh bên người kêu một tiếng không lại lưu thêm một đoạn thời gian sao trầm thương sinh tựa hồ không muốn mở to mắt mặt trời quang mang Thật ấm áp, cũng rất thoải mái, bất quá, hơi nhỏ khốn. Lão nhân chính là từ hạ vương cung đi ra hạ vũ. Hạ vũ nói ra, tuổi thọ của ta cũng đến cuối cùng. Không nhìn, về phần nhân tộc tương lai sẽ là cái dạng gì? Liền theo hắn, người ngược lại là tiêu sái A. Trầm thương sinh luôn cảm thấy có chút khốn. Kết quả là, trầm thương sinh trực tiếp nằm ở trên tảng đá. Mặt cho ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mình Khải Nhi muốn làm vận triều chi chủ Tuy nhiên ta đã vì hắn luyện chế ra nhân vương ấm Nhân vương ấm có thể chấn áp nhân tục khí vận Nhưng là Nhân tục khí vận còn cần một cách tồn tại địa phương Lúc trước thiên đình khí vận là tại trong tầng mây Dựa theo hiện tại nhân tục Khải Nhi khả năng không cách nào trước tiên trưởng khống khí vận Vẫn là chờ đến kết thúc lại rời đi đi Hạ Vũ ngồi ở trầm thương sinh bên cạnh. Hết thảy đều nghe thúc thúc. Hạ Vương trong cung. Hạ Khải ngồi tại trên Vương vị. Thần tình kích động. Nhìn xem cả điện đại thần. Mở miệng nói ra. Cô hôm nay đăng cơ làm Vương cho nên. Hôm nay nhân tục. Nhận khí vận. Xây vận triều nguyện ta nhân tục. Không hề bị cửa đầy trời thần Phật điều động. Ta nhân tục. Chính là đầy trời thần Phật nói xong. Hạ khải đem nhân vương ấm đem ra. Giống to. Nhân tục. Cô là vua. Nhân tục. Cô đến phong thần nguyện ta nhân tục. Người người như rồng oanh làm hạ khải đem nhân vương ấm sơ lên cao cao. Trên bầu trời. Không. Giữa thiên địa. Tất cả nhân tục vị trí. Vô số ánh sáng màu vàng hướng về dương địch thành mà đến. Giống dương địch thành trên không Làm kim sắc quang mang vọt tới về sau Thời gian dần trôi qua tạo thành một đầu kim long hình dáng Tất cả nhân tục gặp này sắc mặt đại hỉ Đây là bọn họ nhân tục số mệnh kim long Bảo hộ nhân tục số mệnh kim long giống số mệnh kim long triệt để hình thành về sau Đột nhiên Hạ khải một ngụm máu lớn phun tới Trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị Làm sao chịu có thể bởi vì Hạ Khải rõ ràng cảm nhận được, cái này số mệnh kim long vậy mà tại tránh thoát hắn người vương ấm ở giữa liên hệ. Ha <cười> ha, đa tạ Hạ vương đem nhân tộc khí vận hội tụ vào một chỗ, bản tôn liền không khách khí. Trên bầu trời, mười mấy bóng người nhao nhao hiện thân. Khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa thất sắc hơn mười vị. Vậy mà toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên các ngươi muốn làm gì hạ khải suất lính bách quan. Đi tới vương cung bên ngoài. Nhìn xem không trung hơn 10 vị Đại La Kim Tiên. Tự nhiên là đến thu lấy nhân tộc khí vận A một vị Đại La Kim Tiên cười ha hả nói. Nguyên bản chúng ta chỉ có thể thu lấy một phần nhỏ. Lần này thế nhưng là đa tạ hạ vương. Lại có thể đem nhân tộc khí vận tù lại 7-8 phần. Hạ vương như thế thỉnh tình chúng ta làm sao có thể cự tuyệt đâu ha ha hạ khải nhìn xem những thứ này đại la kim tiên lúc này thì bọn hắn cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là tiên phật nên giết hết thảy nên giết hạ khải trong mắt sát ý dần dần thịnh vượng bắt đầu nếu là nếu là cô có sức mạnh Giữa thiên địa há có thể từ những thứ này cách gọi là tiên Phật tùy ý làm bậy cô muốn lực lượng cô muốn sức mạnh vô cùng vô tận làm hạ khải vừa muốn mở miệng thời điểm. Đã thấy đến. Từ ngoài thành. Một vị lão nhân. Chống ngoài trường. Từ từ hướng về bên này mà đến. Một cái nháy mắt thời gian, vị lão nhân kia liền đã đi tới hạ khải trước mặt. Quay đầu. Nhìn xem những cái kia đại la kim tiên. Thản nhiên nói. Lăn, có thể bất tử nếu không Thánh nhân khó cứu lão nhân Dĩ nhiên chính là Trầm Thương Sinh Ha <cười> ha lão đầu Ngươi nói cái gì một vị đại la kim tiên trên thân Khí tức sôi trào mãnh liệt Nếu là người này khí tức giống như là đại hải Như vậy Trầm Thương Sinh tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con Ta nói, Lăn Trầm Thương Sinh trong tay quải trưởng nhẹ nhàng một chút oanh vị kia đại la kim tiên thân thể trong nháy mắt nổ tung ra cái gì còn lại đại la kim tiên nhìn xem trầm thương sinh mà trầm thương sinh lúc này khí tức trên thân đột nhiên kéo lên cùng lúc đó trầm thương sinh bề ngoài cũng phát sinh biến hóa đã già nua thân thể đang theo lấy tuổi trẻ biến hóa oanh khí tức kinh khủng từ trầm thương sinh trên thân truyền vang đi ra chấm đông hoàng thái nhất vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi bảy đông hoàng hiện hạ triều dương địch thành lúc này tại dương địch thành trên không tại trong mắt của tất cả mọi người trầm thương sinh thân thể từ già nua biến thành tuổi trẻ bộ dáng cái này hạ khải nhìn xem trầm thương sinh biến hóa trên mặt lộ ra trấn kinh chi sắp đến da da của mình Lại là một vị siêu cấp cường giả hay sao, làm hắn vừa mới sinh ra suy nghĩ một khắc này. Trầm Thương Sinh khí tức trên thân, đột nhiên ở trong thiên địa nhộn nhạo, âm âm làm Trầm Thương Sinh khí tức xuất hiện một khắc này. Trên trời, nguyên bản sáng sủa, ngàn dặm không mây bầu trời, từ phương xa, cuồn cuộn kim sắc đám mây hướng về Dương địch thành mà đến. Đó là hết thảy mọi người Nhìn xem cái kia chân trời mà đến cuồn cuồn kim sắc tầng mây Nguyên một đám trên mặt Lộ ra chấn kinh chi sắc Số mệnh chi lực làm những cái kia đại la kim tiên nhận lúc đi ra Chỉ thấy cái kia kim sắc tầng mây bắt đầu phát sinh biến hóa Các loài sinh linh bộ dáng Tại kim sắc tầng mây bên trong không ngừng hiện hiện ra Yêu tục khí vận làm sao có thể à yêu tục thiên đình không phải đã sụp đổ sao làm sao có thể còn sẽ có yêu tục số mệnh chi lực một vị Đại La Kim Tiên Cả Kinh nói. Theo thiên đình sụp đổ. Yêu tục khí vận cũng là theo sụp đổ. Nhưng là hiện tại. Yêu tục số mệnh chi lực. Không chỉ có xuất hiện. Hơn nữa còn là cường đại như vậy khí vận hóa hình. Vạn tục hình thái đây rõ ràng là bản đầy đủ số mệnh chi lực a tình huống như thế nào trầm thương sinh trên thân già nua dần dần tán đi hiện hiện ra chính là một vị tuổi trẻ bộ dáng gò má trắng nón phía trên mang theo từng tia từng tia mỉm cười một đôi tròng mắt như là tinh thần lóng lánh vô tận quang huy dường như hắn trời sinh cao cao tài thưởng dường như Hắn trời sinh chính là quân vương nhìn xuống thương sinh chấm. Đông Hoàng Thái nhất theo trầm thương sinh. Còn lại đại la kim tiên sợ vỡ mật Đông Hoàng. Thái nhất cái tên này. Tuyệt đối là một loại vô địch tồn tại. Làm yêu tục vẫn diệt thời điểm. Thiên đế đế tuấn thân tử đạo tiêu thời điểm. Thế nhưng là mọi người tự hồ là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất. Có người nói là Đông Hoàng Thái nhất đang bế quan. Về phần ở nơi nào Ai cũng không biết có người nói Đông Hoàng Thái nhất bị thánh nhân cuốn lấy Lúc này mới dẫn đến Đông Hoàng Thái nhất chưa có trở lại thiên đình chiến trường Nhưng là Vô luận loại kia thuyết pháp Duy chỉ có không có nói là Đông Hoàng Thái nhất sợ hãi loại hình Liền xem như Đông Hoàng Thái nhất chưa từng xuất hiện tại thiên đình trên chiến trường Nhưng Đối với tên của hắn không có ảnh hưởng chút nào. hắn vẫn là Đông Hoàng cái kia đã từng lấy Đại La Kim Tiên thực lực cùng Thông Thiên Thánh Nhân nhất chiến Đông Hoàng thật là Đông Hoàng. khi bọn hắn nhìn thấy tuổi trẻ bộ dáng trầm thương sinh về sau, nguyên một đám thân thể run rẩy, cảm tình Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không có tại yêu tộc, mà là tại nhân tộc a trầm thương sinh hoạt động một chút gân cốt, cười ha hà nói. Không nghĩ tới. Lại còn có người nhớ đến chấm mọi người. Hoàn toàn chính xác. Yêu tục thời đại đã qua. Mặc dù không có bao lâu. Thậm chí. Thiên đế đế tuấn cái tên này đều đã bắt đầu quên đi. Nhưng là đông hoàng cái chức vị này. Nhưng không ai quên. Hoặc là nói. Cũng không dám quên. Từ còn lại phương diện tới nói. Là tất cả sinh linh. Không muốn quên. Đông Hoàng đại biểu là Đại La Kim Tiên có thể chiến thánh nhân. Lúc này giữa thiên địa chỉ có Đông Hoàng một người mà thôi. Quân không thấy. Tại mới thiên đình. 33 trọng thiên thành lập về sau. Theo thứ tự phong thần. Lại không ai phong hào Đông Hoàng. Không phải hiện tại thiên đế hảo thiên không muốn phong. Mà chính là không dám phong Đông Hoàng. Là thực lực đại biểu. Trừ phi ngươi có thể lấy đại la kim tiên thực lực cùng thánh nhân nhất chiến nếu không liền xem như cho ngươi cái này phong hào ngươi dám muốn sao cho nên hiện tại các ngươi có hai lựa chọn trầm thương sinh nhìn xem bọn họ tùy ý nói ra hoặc là chết hoặc là làm nhân tộc thủ hộ thần đồng giảng cũng có thể hưởng thụ nhân tộc khí vận trầm thương sinh thản nhiên nói nhìn bọn họ liếc một chút Hơn 10 vị Đại La Kim Tiên. Đủ để cho nhân tục có tự vệ thực lực. Mà hắn còn những chuyện khác phải làm. Căn bản không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm nhân tục. Cái kia hơn 10 vị Đại La Kim Tiên vốn là vì khí vận mà đến bây giờ lại gặp Đông Hoàng Thái nhất. Vận khí của chúng ta. Tựa hồ là không thế nào tốt Đông Hoàng. Chúng ta lựa chọn loại thứ hai về phần tại sao nhất định phải lựa chọn ha <cười> ha. Tại đông hoàng thái nhất trước mặt Liền xem như bọn họ hơn 10 vị đại la kim tiên Cũng không dám dở trò gian Ha <cười> ha Các ngươi đây là muốn làm nhân tộc chó sao Nhân tộc từ đâu tới tư cách Muốn để chúng ta vì bọn họ hộ giá hộ tống đương nhiên Cũng không phải là tất cả đều là nghĩ một dạng Trong đó một vị đại la kim tiên đứng ra Phấn hận nói Ta hương để chết rồi Ta vô pháp tiếp nhận loại thứ hai vị này Đại La Kim Tiên đứng ra. Đối mặt với trầm thương sinh. Nói ra. Kỳ thực. Ta có thể lựa chọn loại thứ ba trầm thương sinh nhìn xem vị này Đại La Kim Tiên. Trên mặt vẫn là cái kia ôn hòa thần sắc. Nói một chút. Cái kia chính là. Người chết a soát người kia trong nháy mắt hướng về trầm thương sinh vọt tới. Khí tức kinh khủng. Dẫn đến chung quanh hư không có chút vặn vẹo Yêu tộc đã thua Thiên đình cũng không có Ngươi thật còn tưởng rằng ngươi là lúc trước đông hoàng sao ngươi bây giờ Bất quá là một đầu chó mất chủ mà thôi còn cầm lấy đông hoàng thân phận nói sự tình vị kia đại la kim tiên hô hấp ở giữa Đi tới trầm thương sinh trước mặt Đeo trên người lấy sức mạnh vô cùng vô tận đánh vào trầm thương sinh trên ngực Oanh như là thiên địa thần lôi đồng dạng tại trầm thương sinh thể nổi vang lên. Gặp này, người kia lần nữa công tới. Hàn băng phá thiên quyền một quyền đánh ra đến. Giữa thiên địa, tuyết hoa bay xuống. Một bước bước vào mùa đông đồng dạng. Xa xa dòng sông. Trong nháy mắt ngưng ghét thành băng. Đây chính là đại la kim tiên thực lực. Đủ để cải biến thiên địa khí giống như. Cho nên trầm thương sinh mới đối hạ khải nói. Lấy nhân tộc lực lượng. Muốn cùng đầy trời tiên Phật đối kháng. Chỉ là trăm năm ở giữa. Căn bản chính là không thể nào. Liền xem như khí vận triều đỉnh. Vậy cũng không phải trăm năm ở giữa có thể cải biến. Cách nào Đại La Kim Tiên. Không là sống ngàn vạn năm. ước năm thấp hơn ước năm Đại La Kim Tiên. Đều có thể xưng là giữa thiên địa thiên tài. Lấy nhân tục trăm năm thọ mệnh Muốn cùng những người này đối kháng Khả năng chẳng nhiều lắm Trên bản chất mà nói Bọn họ cùng nhân tục Đều không phải là một cái ví độ sinh vật Trên nắm tay mang theo chân khí màu lam đậm Dường như tùy thời có thể đóng băng hư không trầm thương sinh gặp này Nhẹ nhàng nói Băng tục thiên địa vạn tục Lúc trước thế nhưng là đại đa số Đều thần phục thiên đình Có thể làm cho trầm thương sinh nhớ tộc quần. Là thật không nhiều. Đúng lúc băng tộc là bên trong một cái. Băng tộc. liền như là tên của bọn hắn một dạng. Có thể khống chế hàn băng. Lấy chân khí ngưng băng. Tuy nhiên cái này năng lực cùng thập nhị tổ vu băng chi tổ vu tương tự. Nhưng là xa xa không có băng chi tổ vu cường hãn. Năm đó. Các ngươi băng tộc tộc trưởng. Thế nhưng là ủy gối chấm trước mặt, Thỉnh cầu chấm cho phép các ngươi gia nhập Thiên đình. Trầm Thương Sinh đạm mạc nói, "Hôm nay, các ngươi băng tộc lại muốn hướng chấm đồng thủ nói xong." Trầm Thương Sinh hai mắt bên trong hắc sắc hỏa diễm nhảy vọt, Oanh Hàn Băng nắm đấm đánh vào Trầm Thương Sinh trên ngực, lấy Trầm Thương Sinh làm trung tâm, chung quanh trong hư không vậy mà xuất hiện màu xanh lam băng tinh, đem trầm thương sinh triệt để đóng băng tại hư không bên trong. gặp này băng tộc trên mặt người lộ ra vẻ đại hỷ. ha ha vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi tám bát bộ thần long ha ha băng tộc cái vị kia đại la kim tiên nhìn thấy trầm thương sinh bị chính mình đóng băng trong hư không. ha ha phá lên cười. ha ha, đông hoàng thái nhất thời đại của ngươi đã qua làm gì lại đi ra đâu ngươi xem một chút ngươi bây giờ không phải là bị bản tỏa đóng băng tại hư không sao băng tộc cái vị kia đại la kim tiên quay người nhìn xem cùng mình cùng nhau đến đây còn lại đại la kim tiên nói ra chư vị nhân tộc khí vận bây giờ đã biến thành kim long chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm làm nhân tộc người bảo vệ sao như thế bàng bạc khí vận Chúng ta phân chẳng phải là càng tốt hơn mà còn lại Đại La Kim Tiên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mang trên mặt vẻ do dự. Trong đó một vị Đại La Kim Tiên mở miệng nói. Ta cảm thấy băng phong nói rất đúng. Chúng ta làm gì nghe theo Đông Hoàng Thái nhất. Mà lại. Hiện tại Đông Hoàng Thái nhất. Không nhất định vẫn là lúc trước Đông Hoàng Thái nhất hoàn toàn chính xác. Chầm thương sinh vừa mới bị băng phong trực tiếp một quyền đóng băng tại trong hư không. Băng phong thực lực. Trong bọn hắn ở giữa cũng không tính là mạnh nhất. Kết quả này liền có chút cảm động. Lại có thể đem đông hoàng thái nhất đông lại xoát xoát hơn 10 vị đại la kim tiên. Có 8 vị đứng dậy. Đi tới nhân tộc bên này. Nói ra. Lúc trước chúng ta đã đáp ứng đông hoàng. Làm nhân tộc người bảo vệ. Nếu như các ngươi không nguyện ý, như vậy, đành phải đánh một trận phía dưới. Hạ Khải nhìn xem trầm thương sinh bị đông cứng ở, mang trên mặt vẻ khẩn trương. Nếu là trầm thương sinh không phải là đối thủ của bọn họ, như vậy, hôm nay nhân tộc khí vận tuyệt đối là không giữ được. Hạ Khải nắm thật chặt nắm đấm, ta muốn trở nên mạnh hơn nhân tộc, nhất định phải biến cường vô luận là trầm thương sinh điều kiện. Vẫn là thái độ của bọn hắn. Đều đang nói rõ lấy. Nhân tộc suy nhược. Nhân tộc quá yếu. Mà nhân tộc khí vận. Lại bị những người khác đỏ mắt. Hắn thân vô tội. Hoài biết có tội. Chính là cái đạo lý này. Không có thực lực này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có mọi người đỏ mắt đồ vật. Hiện tại. Nhân tộc chính là cái này cuộc diện. Các ngươi sau cùng. Còn có có bốn vị đại la kim tiên đứng ở băng phong bên này Dù sao Đông hoàng thái nhất thời đại Trong mắt bọn họ Đã qua Nhưng là Đây không phải nguyên nhân Chủ yếu nhất Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Nhân tộc khí vận thật sự là quá mức có lực hút Làm nhân tộc người bảo vệ Có thể chia được bao nhiêu khí vận thế Nhưng là nếu là trực tiếp thu lấy đi đâu mấy người chia đều Cái kia muốn nhiều được nhiều mà Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới tải băng phong một quyền phía dưới Trực tiếp bị đông cứng tải hư không Bởi vậy có thể thấy được Đông Hoàng Thái Nhất thực lực Đã không phải là lúc trước thực lực Về phần trầm thương sinh vừa mới xuất hiện thời điểm giết chết cái vị kia đại la kim tiên Mọi người đã là không thèm để ý chút nào Dù sao Hiện tại ở trước mặt bọn họ là Đông Hoàng Thái Nhất bị đông cứng tải vư không? Mà không phải Đông Hoàng Thái Nhất giết chết băng phong. Tốt vậy liền đánh một trận. Ai cứng rắn? Khí vẫn chính là của người đó băng phong trong mắt. Lộ ra sát ý. Những người này. Quả nhiên là không biết tốt xấu Đông Hoàng Thái Nhất một câu. Liền để các ngươi như thế. Chính mình đứng dậy. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hắn. Cũng không gì hơn cái này không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất đã bị chính mình đóng băng tại hư không, thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất mệnh ngay tại chính mình một ý niệm, liền cách này là tình huống như vậy, các ngươi lại còn nhát gan như vậy tại băng phong bọn họ chuẩn bị cùng còn lại tám vị đánh lúc thức dậy, mọi người bên tai vang lên tới một đạo vỡ vụn thanh âm, răng rắc răng rắc răng rắc, rắc, rắc mọi người nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bị đông cứng hư không màu xanh lam băng tinh phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo từng đạo vết sách ngay sau đó những thứ này màu xanh lam băng tinh phía trên bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm hừng hực hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem tất cả màu xanh lam băng tinh che mất bắt đầu ha ha liền chút thực lực ấy hắc sắc hỏa diễm bên trong chạy ra một bóng người Trầm thương sinh tại trầm thương sinh trên thân Không có một tia tổn thương Thậm chí Liền trầm thương sinh y phục Đều không có biến hóa chút nào Tóc dài Vẫn phiêu giật như cũ Áo bào Yêu nguyên bóng loáng Làm sao có thể băng phong gặp này Ánh mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc hàn băng Thuộc tính vốn là bọn họ nhất tục bản mệnh thần thông Giữa thiên địa ngoại trừ băng chi tổ vu bên ngoài Thuộc về bọn họ băng tộc băng chi thần thông mạnh nhất Nhưng là bây giờ Chính mình rõ ràng đem đông hoàng thái nhất đông lại Vì cái gì ở trên người hắn Không có tổn thương chút nào không thể nào băng phong tựa hồ không cam tâm Lần nữa hướng về trầm thương sinh mà đến Hàn băng phá thiên quyền đồng dạng một quyền đồng dạng khí thế đồng dạng lạnh lẽo Thế nhưng là lần này kết quả lại là không giống nhau Chỉ thấy thâm tàng chậm rãi vươn tay ra trực tiếp đem băng phong nắm đấm cầm. Nhìn xem băng phong. Thản nhiên nói. Lúc trước băng tục là chấm bại quân. Hôm nay. Vẫn là trầm thương sinh trên thân. Không có sử dụng bất kỳ chân khí. Nhẹ nhàng tại băng phong trên nắm tay bóp. Quanh băng phong thân thể trong nháy mắt nổ tung ra. Vô số băng tinh hướng về bốn phương tám hướng tán đi còn muốn chạy trốn trầm thương sinh gặp này hơi nhích khó môi lên lên ngươi là đến cớ nào chướng mắt chấm a trầm thương sinh tâm môn chỗ đông hoàng trung chậm rãi xuất hiện đơn à nơi gơ gơ gơ trầm thương sinh nhẹ nhàng vỗ đông hoàng trung thiên địa làm yên tĩnh những cái kia tán đi băng tinh trực tiếp bị chặt cố tại trong hư không Trầm Thương Sinh ngón tay gảy liên tục, từng đóa từng đóa hắc sắc hỏa diễm hướng về những cái kia băng tinh thôn phệ mà đi. Đừng a tại hắc sắc hỏa diễm bên trong, truyền tới băng phong tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến ngọn lửa màu đen thiêu đốt hầu như không còn về sau. Trầm Thương Sinh lúc này mới nhìn xem mặt khác bốn cái đại la kim tiên. Thản nhiên nói: "Cho nên, các ngươi cũng không cần trở về, đều ở lại đây đi." Trầm Thương Sinh nói xong, Bốn đóa hắc sắc hỏa diễm hướng thẳng đến cái kia bốn vị đại la kim tiên phóng đi. A Đông Hoàng tha mạng a, chúng ta nguyện ý làm nhân tộc người bảo vệ tha mạng trầm thương sinh thì là liền nhìn cũng không nhìn bọn họ. Quay người nhìn xem cái kia đứng tại nhân tộc trước tám vị đại la kim tiên. Nói ra, các ngươi đã đứng ở nhân tộc bên này, chấm cũng sẽ không hẹp hỏi. Nói xong, Tám đảo hắc sắc quang mang từ trầm thương sinh trên ngón tay xuất hiện. Phân biệt tiến nhập tám cái đại la kim tiên thể nội. Đây là tám bộ thần thông. Có thể hóa thần long các ngươi tám trên thân thể người. Tựa hồ cũng có long tục huyết mạch. Cách này tám bộ thần thông. Có thể kích hoạt các ngươi huyết mạch trong cơ thể. Đồng thời, cơ duyên đầy đủ mà nói có thể giúp đỡ bọn ngươi phản tổ trầm thương sinh nguyên bản liền có được tổ long hết thảy cái này tám trên thân thể người vốn là có long tộc huyết mạch tổ long còn lại chi pháp trầm thương sinh cũng dùng không hết còn không bằng tăng lên một chút thực lực của bọn hắn tốt hơn tương trợ tại nhân tộc tám người thần hải bên trong mỗi người thần công không giống nhau nhưng là đều là nhắm thẳng vào long tộc bản nguyên thuộc hạ, đa tạ Đông Hoàng ban thưởng pháp sau này, chúng ta Hóa Long, tất nhiên là nhân tộc người bảo vệ thủ hộ nhân tộc, ngàn vạn năm trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nói ra, sau này, chấm ban cho các ngươi phong hào, bát bộ thần long, hy vọng các ngươi về sau, có thể chân chính Hóa Long tám người nghe vậy đại hỉ thứ này đối với bọn hắn tới nói kỳ thực muốn so số mệnh chi lực mạnh rất rất nhiều một cách chỉ là tăng thực lực lên mà trầm thương sinh cho bọn hắn thì là triệt để cải tạo huyết mạch của bọn hắn về sau bọn họ chính là nhân tộc bát bộ thần long hưởng nhân tộc khí vận cái này đứng đội đứng quá đáng giá a vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi chín ta cùng ta pho tượng không giống sao ngũ long sơn nơi này hội tụ đại địa long mạch trung linh thần tú cũng coi là một cái hiếm có tu luyện địa phương tốt nguyên bản nơi này tiên gia phúc địa đã sớm biến mất không thấy gì nữa tại ngũ long sơn chân núi từng tòa phòng ốt được kiến tạo lên thời gian dần trôi qua tạo thành một cái nhân tục thành trấn nơi này thuộc về hạ triều biên giới khu vực cho nên hạ triều một số chính lệnh rất khó đến bất quá người nơi này tuy nhiên cũng là Hạ triều người, thế nhưng là bọn họ vẫn là thờ phụng tín ngưỡng tại thành trấn vùng đất trung ương. Một tòa lộ thiên đại quảng trường phía trên, một tòa thạch đầu điêu khắc thành pho tượng đứng ở trong sân rộng vị trí tại pho tượng chung quanh thỉnh thoảng có người đến đây cúi chào. Theo thời gian trôi qua, cái tòa thành trấn nhân khẩu không ngừng gia tăng đối với trong sân rộng pho tượng quý chào người cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi khi gặp gieo trồng vào mùa xuân, ngày mùa thu hoạch, còn có một số những chuyện khác, tất cả mọi người đã thành thói quen đến cúi chào. Mà lại, tại thời gian dài đang phát triển, bọn họ cũng có cộng đồng tham bái nhật. Nói cách khác, mỗi một tháng đều có một ngày, toàn bộ thành chấn tất cả mọi người đều muốn đến đây nhất thống quý chào phù hộ mọi người phù hộ nơi này mưa thuận gió hòa thời gian mười năm trước mắt mà qua trong mấy năm nay ngũ long sơn thành trấn cư dân cũng càng ngày càng nhiều sau cùng từ tục lão đỉnh danh ngũ long trấn tại ngũ long trấn vị trí trung tâm pho tượng kia yêu nguyên tồn tại bất quá những năm này theo thời gian trôi qua Hạ triều thống trị lực độ cũng càng lúc càng lớn Rất nhiều nơi tượng thần đều đã bị dỡ bỏ Mà hạ triều khí vận thì là càng ngày càng mạnh Giống như là ngũ long chấn dạng này tiểu địa phương Bởi vì địa thế nguyên nhân Cho nên cùng những cái kia tại giải đất bình nguyên thành chấn tự nhiên là không giống nhau Vù vù không chung mấy bóng người nhanh chóng lướt đến Hướng về ngũ long chấn mà đến nhân tộc khí vận bây giờ đại đa số ngưng tụ tại hạ triều đô thành đã có rất ít người đem khí vận cống hiến cho chúng ta bốn người trong đó một vị nói ra không có cách nào a chúng ta lại không thể đi đối với nhân tộc xuất thủ ta là thật không nghĩ tới nhân tộc cách này đầu óc là thế nào lớn lên lúc này mới bao lâu thời gian a liền có thể nghĩ đến khí vận triều đình cũng là a lúc trước cũng bất quá là yêu tộc thiên đình ngưng tụ khí vận Hiện tại Hảo Thiên Thiên Đình cũng không dám ngưng tổ khí vận ha ha. Hảo Thiên Thiên Đình ngưng tổ khí vận hắn dám sao đến bọn họ thực lực này. Người nào không biết Hảo Thiên Thiên Đình làm sao tới vậy đơn giản cùng trộm không có cái gì khác biệt. Còn ngưng tổ khí vận. Thật không sợ Thiên Đình sụp đổ. a? Trước mặt một tòa nhân tộc thành trấn, Lại có kim quang khí vận đột nhiên. Bọn họ dừng bước. Nhìn phía dưới nhân tộc thành trấn. Ta đi Cái này thành trấn là chuyện gì xảy ra Cái này công đức khí vận Có chút mạnh a đời đến bọn họ Dùng thiên nhãn xem xét thời điểm Bỗng nhiên Trên mặt đất một vệt kim quang hướng Về bọn họ phóng tới Khí thế vô cùng Trực tiếp xuyên thủng hư không Làm sao có thể bốn người nhất Thời kinh hãi thất thanh nói Nhân tộc khí vận hiện tại Đại đa số đều tại đô thành Như thế một cách nho nhỏ thành trấn lại có thể nắm giữ to lớn như vậy khí vận bốn người liếc nhau. Hóa thành lưu quang, tiến vào trên mặt đất thành trấn bên trong. Ngũ Long trấn làm bốn người tới Ngũ Long trấn cửa chính. Nhìn đến cái kia bảng hiệu bên trên ba chữ to, sau đó đi vào. Ngũ Long trấn đại quảng trường phía trên. Lúc này, toàn trấn cư dân đều đến nơi này. Hôm nay chính là mỗi tháng một lần. Mọi người tổng đồng tham bái nhật. cúi đầu. Mưa thuận gió hóa bái trên quảng trường. Có tộc lão chủ trì. Những người khác theo tộc lão. Hướng về vị trí trung tâm pho tượng cúi trào xuống tới. Bốn người đứng ở bên ngoài. Nhìn xem cái kia vị trí trung tâm pho tượng. Trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì. Bọn họ rõ ràng là thấy được. Hòn đá kia làm thành pho tượng. Lúc này đã là cửa thành bộ phận bị kim sắc quang mang bao phủ. Công đức. Kim thân không thể nào chỉ như vậy một cách tiểu chấn người. Có thể ngưng tủ ra nhiều như vậy khí vận ầm ầm đột nhiên. Xa xa chân trời. Một mảnh mây đen hướng về tòa này tiểu chấn mà đến. Ha <cười> ha, không sai, không nghĩ tới. Bế quan vừa mới kết thúc. Liền có thể gặp phải cường thịnh như vậy khí vận A một vị mặc áo bào đen lão đầu. Từ trong mây đen đi ra. Nhìn xuống ngũ long chấn. Ngũ long trong chấn. Hết thảy mọi người nhìn thấy bầu trời gì biến. Sắc mặt biến đến khó coi. Đây là cái gì tình huống. Bọn họ tự nhiên biết. Vì chính là pho tượng này những năm gần đây. Cũng có một cách yêu quái. Cùng còn lại tu tiên giả coi trọng pho tượng này. Muốn chiếm làm của riêng. Bất quá mỗi một lần đều là bị trong pho tượng bắn ra thần quang đánh bại. hắc bào lão đầu chống ngoài trưởng từ không trung đi xuống, đi tới pho tượng trước mặt, nhìn xem pho tượng bộ dáng, cười hắc hắc. đây là ai a vì sao lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua nếu là mình biết đến cường giả, hắn có lẽ không dám đồng thủ. nhưng là hiện tại xem ra người này chính mình căn bản không biết. Một bộ khuôn mặt xa lạ. Đây là chúng ta thủ hộ thần Đông Vương Tông tục lão đứng dậy, nhìn xem hắc bào lão giả, âm vang nói. Thủ hộ thần Đông Vương Tông là vị nào vì cái gì lão phu chưa nghe nói qua hắc bào lão giả nít miệng cười một tiếng. Lộ ra hơi bạc. Nửa đen hàm răng. Ngươi, tục lão gặp này. Sắc mặt biến đến khó coi. Hít một hơi thật sâu. Nói ra. Các hạ thực lực cường đại. Chẳng lẽ muốn khi dễ chúng ta những phàm nhân này hay sao không? không không lão giả nghe được tột lão Liền vội vàng lắc đầu Nói ra Lão Phu sẽ không khi dễ các ngươi Nhưng là Pho tượng này đối với lão Phu tới nói Có tác dụng lớn lão Phu chỉ cần pho tượng này nửa người công đức Cái này nếu là bị chính mình hấp thu Chính mình nói không chừng liền có thể luyện hóa trở thành công đức chi thể a còn có bốn người tắc ngươi tiểu tử cút nhanh lên nếu không lão phu không thể đối với nhân tộc đồng thủ bốn người tắc ngươi nhưng liền không nói được rồi a hắc bào ánh mắt của lão giả bỗng nhiên chuyển hướng phía ngoài bốn người hắc bào lão yêu ngươi có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ à, trong bốn người bên trong một cái người đứng ra sắc mặt chẳng lẽ đối hắc bào lão giả lạnh lùng nói Đây là người ta số mệnh chi lực. Ngươi muốn tải muốn lấy ra đi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ người ta tìm tới cửa hắc bào lão yêu nghe nói như thế. Chỉ pho tượng trào phúng nói. Đông vương công các ngươi nghe qua sao chí ít. Lão phu kiến thức không kém. Nhưng là cũng chưa từng nghe qua ai là đông vương công còn không biết là cái gì vết nứt khe hở bên trong sinh linh. Cũng dám ở này tiếp nhận nhân tộc khí vận lão phu lấy đi là đang giúp hắn nếu không phải như vậy, không có thực lực. Nhiều như vậy khí vận, chẳng phải là hại hắn Hắc Bào lão giả hiên ngang lấm liệt nói, "Hắc Bào lão yêu, 500 năm trước ngươi không biết xấu hổ, 500 năm sau ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy à?" có một người cười nhạo nói. Hắc Bào lão yêu sắc mặt dần dần biến lạnh xuống làm sao các ngươi muốn trợ giúp những thứ này ti tiện nhân tộc bốn người các ngươi là lão phu đối thủ của ta sao ồ bốn người bọn họ không phải là đối thủ của ngươi như vậy ta nghĩ ta hẳn là là đối thủ của ngươi bỗng nhiên trên bầu trời một vết nứt xuất hiện từ cách kia trong cách khe chạy ra hai đạo nhân ảnh ngươi là người phương nào nhất thời hắc bảo lão yêu chỉ cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo Ta là Đông Vương Công chẳng lẽ ta cùng ta pho tượng. Không giống sao vô địch trí tôn thái tử ra 76 chương 750 thúc thúc. Ta có chút đói bụng. Bỗng nhiên trên bầu trời một vết nứt xuất hiện từ cái kia trong cái khe chạy ra hai đạo nhân ảnh. Ta là Đông Vương Công chẳng lẽ ta cùng ta pho tượng. Không giống sao hai người này. Chính là Trầm Thương sinh cùng Hạ Vũ. Đương nhiên hiện tại Hạ Vũ đã không gọi Hạ Vũ hạ vũ thân thể đã mục nát căn bản không chịu nổi kim ô bát thái tử lực lượng những năm này trầm thương sinh một mực mang theo bát thái tử thần hồn tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tại hai năm trước tại nhân tộc bộ lạc tìm được thích hợp bát thái tử thân thể tài liệu mới khiến cho bát thái tử lần nữa hành tẩu về phần luân hồi hiện nay tam giới chi địa đều là hảo thiên thiên đình trưởng khống Nếu là bát thái tử tiến vào luân hồi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, mà trầm thương sinh đông hoàng trung, thì là có thể giam cầm hết thảy. Kể từ đó, bát thái tử chỉ cần là không sử dụng kim ô chi lực, tam giới bên trong, liền xem như thánh nhân, cũng vô pháp phát hiện hắn, tại trầm thương sinh cùng bát thái tử đang chuẩn bị muốn đi một chuyến âm phủ thời điểm. Chầm thương sinh lại cảm nhận được chính mình pho tượng trước mặt hình ảnh. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ trầm thương sinh pho tượng. Bởi vì quá nhiều số mệnh chi lực tưới tiêu. Có thể nói là. Đã là một loại sinh linh hình thái. Làm nó gặp phải chính mình không địch nổi đối thủ thời điểm. Sẽ đem đây hết thầy. truyền vào đến bản tôn bên trong. Làm trầm thương sinh biết về sau trực tiếp mang theo bác thái tử, xé sách tư không mà đến. Người chính là Đông Vương công hát bảo lão yêu nhìn xem trầm thương sinh trong mắt mang theo một tia trào phúng. Bởi vì, hắn nhìn không thấu trầm thương sinh thực lực. Không chuẩn xác mà nói trầm thương sinh trên người lực lượng, mới vừa vặn tiếp xúc đến Đại La Kim tiên biên giới. Cho nên, hát bảo lão yêu nhất thời yên lòng dạng này tốt nhất tục lão tại nhìn thấy trầm thương sinh thứ nhất mắt bắt đầu liền vội vàng hướng về trầm thương sinh quỳ xuống đông vương bộ lạc cung nghinh đông vương công đông vương bộ lạc cung nghinh đông vương công nguyên bản nhóm người thứ nhất tục đều là gặp qua trầm thương sinh dù sao năm đó như không phải là bởi vì trầm thương sinh ngăn lại lũ lụt bọn họ bộ lạc sớm đã bị lớn chết đuối dưới sông cho nên Từ khi đó bắt đầu Bọn họ bộ lạc tin Thì kêu Đông Vương bộ lạc trầm thương sinh nhìn bọn họ liếc một chút Tự nhiên biết những người này là ai Thản nhiên nói Các ngươi đã cung phụng ta Ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi nhóm chu toàn trầm thương sinh nhìn xem hát bào lão yêu Hờ hứng nói ra Ngươi muốn chết như thế nào hát bào lão yêu đã đối với mình khí vận lên tham niệm Tự nhiên là giữ lại không được Vạn nhất ngày nào chính mình không cách nào thoát ra. Gia hỏa này lại đến làm sao bây giờ phía ngoài bốn người nhìn xem tình huống biến hóa. Sau đó mở miệng nói ra. Đông vương công. Ngươi đi nhanh lên đi. Cái này Hắc bào lão yêu thành tựu đại la kim tiên đã rất lâu rồi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng là A khí vẫn không có có thể lại làm. Không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng trầm thương sinh quay đầu nhìn bọn họ liếc một chút nói ra chỉ là một cách đại la kim tiên mà thôi còn chưa tới chạy thời điểm bốn người chỉ là một cách đại la kim tiên còn mà thôi huyên đệ ngươi biết đại la kim tiên đại biểu là cái gì không đây chính là giữa thiên địa cường giả đứng đầu a từ khi yêu tộc thiên đình vẫn diệt về sau giữa thiên địa đại la kim tiên giảm mạnh nguyên bản còn có cái chuẩn thánh hiện tại Ngoại trừ âm phủ minh huyết hải cái vị kia bên ngoài Đã không có chuẩn thánh hiện thân tin tức Thánh nhân phía dưới có chuẩn thánh Chuẩn thánh chi hạ thì là Đại La Kim Tiên Bây giờ Thánh nhân không ra Chuẩn thánh không ra Đại La Kim Tiên cũng là đỉnh phong a làm sao đến trong miệng của ngươi Liên thành chỉ là một cách Đại La Kim Tiên mà thôi À tốt Tốt Rất tốt hắc bào lão yêu giận mà ngược lại cười một đôi mắt, tựa như là hùng ung nhìn thấy con mồi một dạng, nhìn chằm chằm trầm thương sinh, nói ra, đã các hạ nói như vậy, như vậy, lão phu xin mời các hạ đi chết, như thế nào trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, tốt oanh hắc bảo lão yêu trên thân, nhất thời nhất lên một trận màu đen phong bảo, nhìn xem trầm thương sinh, quả nhiên là muốn chết hư không vết nứt mở rộng. Trầm thương sinh cùng hát bảo lão yêu Một trước một sau Đi vào Nơi này là trên đại địa Nơi này là nhân tộc chỗ Bọn họ không có khả năng ở chỗ này đồng thủ Đại la kim tiên đồng thủ Nơi này nhân tộc Đều phải chết dù là chỉ là một điểm dẫn ra ngoài Nhân tộc đều không thể thừa nhận Trầm thương sinh đi vào trong cái khe bát thái tử thì là đi tới pho tượng trước mặt nhìn xem pho tượng bát thái tử cười ha hả nói kỳ thật vẫn là rất sống bốn người tới bát thái tử bên người lo lắng nói ra ngươi làm sao không cho đông vương công đi a cái kia hát bảo lão yêu thực lực tại đại la kim tiên bên trong cũng là không tầm thường đó a bát thái tử bình tĩnh nhẹ gật đầu thật sao đúng vậy a lúc trước nhưng là có không ít đại la kim tiên ở trong tay của hắn xui xẻo lần này đông vương công lỗ xốc sẽ giữ nhiều lành ít bốn người lời vừa mới nói xong tại trên đỉnh đầu bọn họ một vết nước mở rộng một cố thi thể từ trên bầu trời rơi xuống đập xuống đất trầm thương sinh thì là phong khinh vân đảm đi đến bát thái tử trước mặt đi thôi xoát trầm thương sinh cùng tám quá hóa thành thần quang rời đi nơi đây mà tất cả mọi người thì là nhìn xem thi thể trên đất hắc bào lão yêu Liền chết như vậy bốn người tới hát bào lão yêu trước thi thể. Sờ lên. Nói ra. Triệt để chết rồi. Liền thần hồn đều không có để lại một tia chết rất triệt để lúc này mới bao lớn một hồi. À, thậm chí ngay cả thần hồn đều vẫn diệt. Luôn hồi nhưng còn không thể nào vào được. a còn muốn đi vào luôn hồi. Haha. Ha. Đã là tan thành mây khói. Cái này đông vương công đến cùng là ai a mạnh mẽ như vậy. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua a? Thúc thúc, vì sao giữa thiên địa không có lục ca khí tức a trong hư không? Trầm Thương Sinh cùng Bát Thái Tử hướng về âm phủ mà đi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Lão lục đến tột cùng đi nơi nào? Đại ca cũng không có để lại lời nói. Cho nên, còn phải chính chúng ta đi tìm a Trầm Thương Sinh mày nhíu lại lấy, lo lắng nói ra. Nếu là ở thiên đình cái kia thì khó rồi Hiện tại chúng ta chỉ có thể ký thác hy vọng tại âm phủ Bây giờ tam thập tam trọng thiên Là hảo thiên sân nhà trầm thương sinh chỉ có thể đem tam thập tam trọng thiên làm sao cùng tìm kiếm chi địa Hy vọng lục ca tại âm phủ đi bát thái tử thở dài một tiếng Âm phủ Tử sắc ánh trăng quanh năm treo ở âm phủ trên trời Vì vong hồn dẫn đường Vì âm phủ sinh linh chiếu sáng Ào, ào ào màu nâu nước sông Lâu dài không ngừng Một mực tải lưu động Có người nói Nước sông này ngọn nguồn là thế gian chư áp Cũng có người nói Đây là thiên đình liên tiếp âm phủ lối đi duy nhất Bất quá Cụ thể là cái gì Cũng không có người cho ra cụ thể trả lời Bất quá Nước này Không thể đụng vào Vong hồn nếu là đụng phải Biến thành cho bụi còn người sống Ha ha Ngươi chạm thử thử một lần nơi này là hoàng tuyển hoàng tuyển một bờ Có một cục đá to lớn Tại cái kia trên tảng đá Khắc lấy ba chữ to Tam sinh thạch canh tốt Xếp hàng tam sinh thạch dưới Một vị mặt lấy áo gai người Che toàn thân Trong tay nắm lấy một tô canh muỗng Khuấy đều trong nồi nước canh Nguyên một đám vong hồn trong tay cầm bát Đi vào ma y nhân trước mặt Ma y nhân dùng cái thìa cho bọn hắn Nguyên một đám múc một chén canh Thúc thúc, ta có chút đói bụng Bát thái tử nhìn xem cái kia mùi thơm bốn phía nước canh Nuốt một ngụm nước bọt, nói ra Kỳ thực, ta cũng có chút trầm thương sinh đồng dạng nói ra Vô địch chí tôn thái tử ra 76 chương 751 Tam sinh thạch trước âm phủ chúng duyệt hồn các ngươi vậy mà muốn uống nơi này canh đông đảo chờ lấy duyệt hồn xếp hàng nhìn xem trầm thương sinh cùng bát thái tử mặt không biểu tình nhưng là tại trong lòng của bọn hắn thì là một trận khó chịu lần đầu nhìn thấy có người muốn uống cái này canh nếu không chúng ta cũng xếp hàng trầm thương sinh nhìn xem xếp hàng lãnh canh lêu lổng nhóm ma sát cái tằm nói ra Bát thái tử nhìn một chút trầm thương sinh, lặng lẽ nói ra, thúc thúc, cái này giống như không phải chúng ta có thể uống đó à trầm thương sinh tự nhiên biết, cái này canh không phải bọn họ có thể uống, ít nhất là, người sống uống không được. Thế nhưng là, cái này trong xúc khí tức, lại cho trầm thương sinh một loại rất cảm giác quen thuộc, rất gần, lại tựa hồ rất xa xôi. Xếp hàng trầm thương sinh cùng bát thái tử đi tới đội ngũ phía sau. Ma y nhân tựa hồ không có nhìn thấy hai người bọn họ một dạng. Yêu nguyên là giống nhau động tác. Đựng canh, đổ vào trong chén, sau đó lại đựng canh, lại rót. Động tác mỗi một lần đều là giống như đúc, không có mảy may biến hóa. Uống chén canh này. Tiến vào luôn hồi. Quên mất kiếp này thống khổ uống chén canh này. Tiến vào luôn hồi. Quên mất kiếp này chi ái uống chén canh này. Tiến vào luân hồi. Quên mất kiếp này hết thảy uống canh này hết canh. Tiến vào luân hồi. nghinh đón mới thống khổ đi uống chén canh này. Tiến vào luân hồi. nghinh đón mới tàn khốc đi. trầm thương sinh nghe ma y nhân nghe được lời này. Phía trước một câu không có vấn đề gì. Thế nhưng là ngươi câu nói kế tiếp nói ra là cái gì ý tứ nguyên bản mọi người là đến tiến vào luôn hồi. Bị ngươi hiểu nói này. Đoán chừng tốt nhiều gia hỏa đều không muốn đi vào. Rất nhanh đến phiên trầm thương sinh. Chén của ngươi đâu ma y nhân không có ngẩng đầu, liền biết trầm thương sinh trong tay không có bát, mở miệng hỏi. Mà lại, ngươi là người sống, người sống là uống không được lão bà tử chén canh này. Ma Y Nhân tựa như là ngẩng đầu lên, nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói ra. Trầm Thương Sinh nhìn xem Ma Y Nhân, khoảng cách gần như thế, loại kia cảm giác càng lúc càng nồng nặng. "Chúng ta phải chăng nhận thức Trầm Thương Sinh hỏi?" Ma Y Nhân lắc đầu, nói ra, "Lão bà từ từ khi âm phủ xuất hiện, liền đắc ở chỗ này, chưa bao giờ đi qua địa phương khác." "Chúng ta không biết thật sao Trầm Thương Sinh hỏi?" Cái kia, tiền bối tên gọi là gì áo gai bên trong truyền tới thanh âm khàn khàn. Tựa như là sống dù thiết ma soa một dạng thanh âm. Cực kỳ chói tay. Nói ra, các ngươi có thể gọi ta mạnh bà một cách nấu canh người mạnh bà trầm thương xinh nhẹ gật đầu. Nói ra, mạnh bà tiền bối. Tuy nhiên ngươi nói ngươi chưa từng đi những địa phương khác. Nhưng là, ta luôn cảm thấy chúng ta tựa như là ở nơi nào gặp qua tam sinh thạch trước người có ba đời mạnh bà nói ra huyết mạch của ngươi tựa hồ có chút vấn đề không bằng tin lão bà tử của ta một câu trầm thương sinh nhất thời nhíu mày huyết mạch vấn đề vấn đề gì mạnh bà thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến nói ra Có dám hay không cùng lão bà tử theo cái này tam sinh thạch bên trong đi một lần trầm thương sinh nhìn xem tam sinh thạch. Không có chút nào chỗ khác thường. Mà mạnh bà. Lại làm cho trầm thương sinh có chút tò mò. Mà lại. Chính mình đối mạnh bà khí tức. Loại kia cảm giác. Nói không ra. Cũng là một loại đã từng quen biết cảm giác. Thế nhưng là. Vô luận chính mình như thế nào đi hồi ức đều không thể nhớ tới bên trong. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cùng với nàng đi xem một cái." Trầm Thương Sinh đối Bát Thái tử nói ra. "Thúc thúc, người này chúng ta lại không rõ ràng, sẽ có hay không có nguy hiểm gì a Bát Thái tử giữ chặt Trầm Thương Sinh, lo lắng nói ra. Trầm Thương Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Người này hẳn là sẽ không hại ta thật sao?" Mạnh Bà mạnh bà nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi ta vốn không quen biết Lại không oán không cửu Lão bà tử vì sao muốn hại ngươi chỉ bất quá ngươi là người thứ nhất đi vào âm phủ người sống Cho nên, lão bà tử mới ở trên người của ngươi Nhìn đến một số lão bà tử muốn nhìn thấy đồ vật Nếu không cũng là thánh nhân kia đạo tổ đi tới nơi này cũng đừng hòng đi vào tam sinh thạch Nói xong, mạnh bà trong tay, một vệ thần quang đánh ra Rơi vào tam sinh thạch phía trên Ông tam sinh thạch phía trên đột nhiên kim quang toát ra Sau đó Tạo thành một cái vòng xoáy Mạnh bà nói ra Đi thôi xoát trầm thương sinh cùng mạnh bà hóa thành cầu vòng Chui vào cái kia vòng xoáy màu vàng ấm bên trong Nơi này là đợi đến trầm thương sinh mở mắt thời điểm xuất hiện tại trầm thương sinh trước mắt là Đại Cẩn thiên triều, lăng tiêu điện trầm thương sinh trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc, nhìn bên cạnh mạnh bà. Chính mình thế nhưng là từ nơi này tới a cái này mạnh bà. Chẳng lẽ biết mình lai lịch mạnh bà thì là thản nhiên nói. Có ít người có thể thông qua thời gian trường hà trở lại quá khứ. Lại hoặc là lúc trước. Nhưng là, cái này ảo diệu bên trong là người thường vô pháp lý giải. Đương nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ. Đi một lần thời gian trường hà cũng không có vấn đề gì. Nhưng là. Muốn cải biến một ít gì đó. Liền xem như đạo tổ tự mình xuất thủ. Cũng nhất định phải nỗ lực vô cùng lớn đại giới. Thậm chí. Đại giới lớn đến. Đạo tổ hắn đều không chịu đựng nổi. Mạnh bà nói ra. Tam sinh thạch. Vốn là trấn áp âm phủ chi vật. Chỗ lấy gọi là tam sinh thạch. Đó là bởi vì tam sinh thạch trước Có thể nhìn đến một người kiếp trước Kiếp này Cùng kiếp sau đối ứng thời gian cũng là quá khứ Hiện tại Tương lai tam sinh thạch bản thân có một loại thần lực Cái kia chính là Có thể lợi dụng tam sinh thạch lực lượng Làm ra một điểm nho nhỏ cải biến Một khi vận dụng về sau Tam sinh thạch liền lại không lần năng lực Nói cách khác Tam sinh thạch chỉ có thể dùng một lần, dùng qua về sau tam sinh thạch liền xem như muốn quan sát ba đời vậy cũng cần một ngàn năm một lần, mà không phải bộ dáng như hiện tại tùy thời có thể. trầm thương sinh nghe mạnh bà chân mày nhíu sâu hơn, nói ra, người ta đã không quen biết, vì sao muốn giúp ta mà lại, người tựa hồ biết lai lịch của ta đã đều đến đến đại tần thiên triều. Chầm thương sinh nếu là còn không đoán ra được mạnh bà đã biết mình hết thảy Vậy coi như là thật mù a mạnh bà tiếp tục nói. Ngươi thật sẽ không coi là. Không có ai biết lai lịch của ngươi a thực lực ngươi bây giờ còn không phải mạnh nhất. Đều có thể đi một lần thời gian trường hà. Thánh nhân đạo tổ đâu chầm thương sinh. Lời này. Tựa như là không có cái gì mau bệnh a mạnh bà nói ra. Ngươi đã có thể đi vào đi qua. Bọn họ cũng có thể đi tương lai Bất quá Bọn họ không cách nào cải biến Chỉ có thể làm một số bí ẩn bố trí mà thôi Một khi bọn họ chân chính nhúng tay Liền xem như thánh nhân Cũng sẽ gặp phải vấn diệt nguy hiểm Cho nên ngươi yên tâm đi thế nhưng là Ta vì sao có thể làm ra cải biến trầm thương sinh hỏi Chính mình đi tới nơi này cách gọi là đi qua nhưng là đã làm nhiều lần cải biến A mạnh bà hổ nghi nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra, ai nói ngươi làm ra cải biến ngươi làm, cũng là nguyên bản phát sinh. Ngươi không thực sự cho là ngươi làm ra cải biến trầm thương sinh. Cảm tình chính mình ở trong thiên địa này làm nhiều chuyện như vậy. Căn bản không có bất kỳ thay đổi nào có chút giật A không có vận chiều. Chính mình mang theo đế tuấn, làm ra tới một cách vận chiều. Đại địa bị hồng thủy ăn mòn, chính mình làm ra đến một cái đỉnh hải thần châm, nhân tộc nhỏ yếu, chính mình lại làm ra đến cái khí vận triều đỉnh. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, kỳ thực ta cái gì cũng không có cải biến sắp ra đời. Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, lấy ra hắn một hồn, nếu không Hắn tương lai tất nhiên sẽ có tai họa ngập đầu cái gì ngươi nói tiểu lãng hắn tương lai sẽ có tai họa ngập đầu trầm thương sinh nhìn xem nơi này. Tự nhiên biết mạnh bà nói mau ra sinh chính là người nào. Con của mình cùng nữ nhi.